Chương 871, Đạo Tổ Mạnh Nhất, 1 tim thất hiếu linh lung ban cho tôi sức mạnh trước nay chưa từng có. Không những thế, mà còn làm cho nhận thức của tôi về sinh mệnh trở nên sâu sắc hơn. Thiên đạo bất nhân dĩ vạn vật vi Xô cẩu, vậy thì hãy để ma đạo tổ sư tôi đây chiến đầu vì tôn nghiêm chúng sinh vậy. Lần này, tôi thực sự hiểu được sơ tâm của ma đạo tổ sư lúc tạo ra những giáo lý của ma đạo, càng làm cho con đường trong tương lai của tôi rõ ràng và kiên định hơn. Không biết đã qua đi bao lâu, tôi từ từ mở mắt ra. Khi tôi được bao bọc bởi thất thải thần quan, thì thanh kiếm thuần quân đã rời khỏi tầm kiểm soát của tôi từ lúc nào. Vào lúc này đây, kiếm thuần quân đang lơ lửng trước mặt tôi, bà kiếm thai thái cổ đang quanh xung quanh nó. Mà kiếm thao thao, thần kiếm miễu miễu, quỷ kiếm u u hoàn chỉnh đều như nhau. Giết chết ngọa mạng ma tôn đã cho tôi cơ hội để viên mãn thần kiếm, kiếm thai thần kiếm giờ đây đã được phục hội như ban đầu, khi trước. Lúc tôi thu phục kiếm thuần quân ở núi Xích Cận, tôi đã từng nói rằng, ngày mà tàm kiếm thái cổ viên mãn là thời điểm nó sẽ được hóa hình. Bây giờ, Tam kiếm thái cổ của tôi cũng đã viên mãn đại thành, kiếm thuần quân đang ra sức hấp thụ toàn bộ linh vận kiếm đạo của chúng. Thế nào là kiếm vận? Kiếm vận chính là linh tính của kiếm, vạn vật đều có linh hồn, Tam kiếm thái cổ cùng đều có kiếm vận độc đáo của riêng mình. Kiếm thuần quân hấp thu kiếm vận, tôi luyện kiếm thể, kiếm thuần quân vốn là một vật, Nhưng dưới sự tôi luyện của kiếm vận, nó dần dần thoát khỏi bản chất hóa thành hư linh. Kết cấu kim loại của thân kiếm biến mất, kiếm thể trở nên kỳ ảo và trong suốt, cuối cùng là tan biến trong không trung. Thuần quân đã hư hóa, không thực sự biến mất. Sau một thời gian, thuần quân xuất hiện trở lại. Nhưng không còn là kiếm thể nữa, mà trực tiếp hiện ra hình người. Một đứa bé gái tầm 8-9 tuổi, mặc một thân liên y tuyết trắng hóa thành từ kiếm bào, ngũ quan thanh tú. Nhưng lại cực kỳ nghiêm nghị, hai mắt như hồ nước lạnh ngày thu, mang theo cảm giác sát phạt vô tận. Ngươi là thuần quân à? Tôi ngạc nhiên hỏi. Ừm, đa tạ đạo tổ cho tôi cơ hội. Mặc dù khuôn mặt của thuần quân còn non nớt, nhưng khẩu khí lại rất nghiêm túc, còn có một chút cao quý và kiêu ngạo vô song. Sau này tôi mới biết rằng cô ấy có thể xuất hiện ở bất kỳ lứa tuổi nào, chỉ vì lần đầu hóa hình thành người, nên muốn cảm nhận cảm giác làm người từ khi còn nhỏ. Không cần. Là nhân quả mà ta nợ ngươi, giờ đây, nhân quả đã trả xong, ngươi còn nguyện ý theo ta không? Tôi hỏi. Tôi đã có linh thức, không cách nào quay về làm binh khí trong tay đạo tổ nữa, thuần quân đáp. Cũng tốt. Tôi gật đầu nói. Tuy rằng đã sớm đoán được kết quả là như vậy, nhưng tôi vẫn có chút mất mát, thái cổ tam kiếm của tôi mặc dù hiện giờ đã viên mãn, nhưng vẫn chưa dung hợp thành một. Phải đợi sau khi chúng hợp nhất thành một. Khi ấy kiếm đạo của tôi với bước vào giai đoạn hóa cảnh, lúc đó, tuy không kiếm trong tay nhưng có kiếm trong tim, thì cũng có thể điều khiển mọi thứ như kiếm. Bản thân kiếm thuần quân có kiếm khí riêng, lực chiến của nó có thể sánh ngang thiên tôn, lần này sau khi hấp thụ kiếm vận của ba kiếm thái cổ, lực chiến đã trực tiếp tăng lên đến đỉnh cao thiên tôn. Quan trọng nhất, cô ấy chính là kiếm thể chân chính, vạn pháp cũng khó làm bị thương, lực phòng ngự so với thân thể đạo tổ tôi đây còn mạnh hơn nhiều. Thuần quân nguyện ý làm đệ tử ma đạo. Thuần quân nói. Kiếm linh không nằm trong lục giới, cho dù thiên đạo hủy diệt thiên hạ thì ngươi cũng có thể trốn thoát. Nếu trở thành đệ tử ma đạo, thì trong tương lai ngươi cũng sẽ không thoát khỏi trách cứ của thiên đạo. Ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Tôi hỏi. Tôi đã nghĩ kỹ rồi, thuần quân thề sống chết với ma đạo. Tại sao? Làm, một thanh kiếm mà không có tính ngưỡng thì chẳng là thái gì. Thuần quân sẵn sàng chiến đấu vì tôn Nghiêm của tất cả chúng sinh. Tốt. Nhận thuần quân trở thành đệ tử của ma đạo, điều này khiến tôi rất vui, cái gọi là có được thì phải có mất, so với một thần binh tiện dụng, tôi đương nhiên sẵn lòng nhận một thuần quân làm chiến tướng với sức chiến đấu đỉnh cao thiên tôn. Nếu coi thân thể tử thần của Thùy Họa là lá trắng không thể phá hủy của ma đạo, vậy thì kiếm thể của thuần quân tương đương với một thanh kiếm bất khả chiến bại. Một thuần quân trông giống như đứa bé này lại có lợi thế không thể phá hủy nhất. Mắt thấy tôi sắp sửa thu lại thái cổ Tam kiếm vào huyền Quang, thuần quân nói, đạo tổ, khí canh kim của thuần quân vẫn ở trong lòng tôi, tôi có thể đem ba kiếm thai đều biến thành thực, vậy thì đạo tổ không phải lo lắng về việc không có kiếm để dùng nữa. Nói xong, thuần quân hướng về phía ba kiếm thai truyền vào dòng khí canh kim, Tam kiếm thai thái cổ lập tức phát sáng rực rỡ, biến thành ba lưỡi kiếm sắc bén cắm trước thân thể tôi. Tôi rút thanh ma kiếm ra trước, ngay sau đó tôi cảm nhận được huyết mạch sôi sục thi triển ma kiếm linh hoạt vô đối, kiếm theo tâm ý mà chuyển động. Hai thanh kiếm còn lại cũng linh hoạt như vậy. Chương 872, Đạo Tổ Mạnh Nhất, 2 Đến lúc này, mỗi thanh kiếm trong số thái cổ tam kiếm của tôi đều có sức mạnh của đạo tổ, trong đó có ma kiếm là chủ kiếm đã được phát huy lên chiến lực của đạo tổ mạnh nhất, ba tầng kiếm hải có thể chém được đạo tổ mạnh nhất. Điều đáng tiếc duy nhất là, ba thanh kiếm không thể hợp nhất thành một, mỗi lần xuất kiếm đều chỉ điều khiển được một thanh, điều này không có lợi cho việc chuyển đổi thanh kiếm. Để thuận tiện cho tôi rút kiếm ra bất cứ lúc nào, ba thanh kiếm này không thể cất trong huyền quan, nữa mà chỉ có thể cổng trên lưng, bởi vì trong trận chiến, sẽ không ai cho tôi cơ hội mở và đóng lại huyệt thần đình. Vào lúc đó, tôi dùng chân khí của mình hóa thành bao kiếm và đeo trên lưng, rồi lại đem thái cổ tam kiếm cất vào trong bao. Ba kiếm viên mãn địa thành mới chỉ là bắt đầu, muốn ba kiếm hợp nhất thành một khối, tôi còn có một chặng đường dài phía trước. Thực ra thì, hợp nhất tam kiếm không phải là vấn đề cấp bách. Nếu không dung hợp, thì tôi vẫn ở trong hệ thống tu hành của đạo môn và bị pháp tắc thiên đạo hạn chế. Mà một khi dung hợp làm một, thì giống như nhất khí hóa tam thanh của ma đạo tổ sư vậy, trực tiếp chạm đến giới hạn của thiên đạo, lúc đó chỉ sợ ngay cả cơ hội tham gia cuộc chiến phong thần cũng không có, thì đã bị thiên đạo truy sát. Thất bại của ma đạo tổ sư chính là một mình ông ấy đi quá xa, còn tôi muốn dẫn dắt đệ tử ma đạo kề vai sát cánh tiếng về phía trước, sức mạnh của một cá nhân luôn có giới hạn, chỉ khi tập hợp sức mạnh của tất cả chúng sinh mới có cơ hội đánh bại thiên đạo. Nếu không, cùng đã không phải mãi im lặng ở biển Bắc Minh, tôi của bây giờ, thần niệm cùng thân thể cũng đã nằm trong cảnh giới đạo tổ, chỉ còn thiếu hóa thân thành đạo đến hư không vũ trụ tìm kiếm động khứ đích nhất là đã có thể ngồi vững danh phận đạo tổ rồi. Nhưng tôi không định đi, thái cổ Tam kiếm dù sao cũng hơn bất kỳ đại đạo nào. Về phần danh hiệu đạo tổ, đối với tôi lại là thứ có thể có cũng có thể không, cái tôi muốn chính là sức chiến đấu bản thân. Những thứ nên cho, ma đạo tổ sư cũng đã cho tôi tất cả, những thứ còn lại đều phải xem tôi dẫn dắt ma đạo từng bước một như thế nào rồi. Cho đến nay, chuyến đi cá nhân của tôi đến vùng cổ địa Miêu Cương đã đi đến một kết thúc thành công, tìm thất Hiếu linh lung, lực chiến đạo tổ mạnh nhất, ba thành kiếm thái cổ. Thuần quân hóa hình thành người, Tam kiếm đạo đã viên mãn đại thành. Đây đều là thu hoạch của tôi ở cổ địa miêu Cương, không chỉ vậy, trong trận chiến với tạ ma sát khí, cũng đã có được vô số cơ duyên tu hành khác. Đi nào, chúng ta nên ra ngoài rồi. Tôi nói, được thuần quân quen với việc đi trước mặt tôi, đây là sự tự nhận thức của kiếm, tôi nhìn cô kiêu hãnh ngẩn cao đầu và chắp tay sau lưng bước đi, trong lòng không hiểu sao cảm động, nảy sinh một cảm giác thương yêu. Nhìn không được mà nghĩ đến cảnh tượng hoang đường cùng mộ dung nguyên Duệ trên đá Tam Sinh. Nếu tôi có con gái, liệu nó có kiêu sa và đáng mến như thuần quân không, nghĩ đến mộ dung nguyên Duệ tôi rất mong được gặp lại cô ấy. Cổ địa miêu Cương là trải nghiệm cuối cùng của đạo môn, sau đó thì trận phong thần sẽ chính thức diễn ra. Lối ra của cổ địa Miêu Cương ở bảy ngọn núi đối diện ngôi sao Tử Vi, ở đây còn có một cánh cổng dịch chuyển vòng xoáy hư không khổng lồ, có thể trực tiếp đưa chúng tôi đến cửa vào của cổ địa. Đứng trước cổng dịch chuyển vòng xoáy hư không ở lối ra, tôi nhìn lại toàn bộ cổ địa Miêu Cương, sức mạnh của bảy ta ma không vì sự sụp đổ của ma tôn mà bị suy yếu đi chút nào, ngược lại còn tăng cường thêm lực chiến cho các tà ma cấp thấp, nguyên nhân là do khi tôi vào đây là người không tin, không thể giải quyết tà khí ở đây, chỉ khi nào đại quân đạo môn tiến vào thí luyện mới có thể dùng đạo tâm thanh tẩy tà ma, khi đó thì cổ địa Miêu Cương mới được xem là thông qua khảo nghiệm của thiên đạo mà giải trừ phong ấn. Khi phong ấn được dỡ bỏ, Đó là thời điểm thiên đạo quay trở lại. Nơi sâu của thập vạn Đại Sơn, lối vào của cổ địa Miêu Cương. Sau khi tôi và thuần quân hiện thân, đại quân đạo môn vẫn chưa xuất hiện, cổ địa miêu Cương ngưng tụ sát khí của thiên địa, đây là một thách thức to lớn đối với cả tam đạo. Hơn nữa, vì trận phong thần sẽ được tổ chức sau khi kết thúc cổ địa miêu Cương, nên tam đạo đều cần phải chuẩn bị bố cục trước khi trận chiến diễn ra. Ma đạo chịu áp lực lớn nhất, không chỉ đối phó với nhân, tiên hai đạo. Mà còn phải đề phòng âm ti cùng cung nữ qua cơn thịnh nộ vô cớ của cờ chiêu hồn trước đó càng khiến ma đạo vô cùng cảnh giác, thêm việc tôi mãi không chịu trở về, khiến Khương Tuyết Dương khó đưa ra quyết sách, thậm chí, Khương Tuyết Dương còn có kế hoạch từ bỏ cổ địa miêu cương. Thuần quân, ngươi về Đông Hải trước đi. Đạo tổ, ngươi không cùng trở về sao? Thuần quân nâng khuôn mặt to bằng bàn tay lên Nghiêm nghị hỏi. Ta phải đi âm ti gặp cửu u nữ đế. Một khi trận phong thần bắt đầu, tôi không chỉ không thể gặp mộ dung nguyên Duệ nữa mà cả nữ đế cũng vậy, tôi có cùng số phận với ma đạo tổ sư, khoảnh khắc tim thất khiếu linh lung được sinh ra, trong lòng lại xuất hiện bóng hình của uy nguy, hoa bỉ ngạn trên cờ chiêu hồn cũng là do nữ đế ban tặng, duyên phận giữa tôi và cô ấy quá sâu đậm. Vì vậy, có một số thứ tôi cần phải làm rõ, tôi cần biết thái độ của nữ đế, bởi vì nếu bà ấy chọn làm kẻ địch của ma đạo trong trận chiến phong thần. Vậy thì ma đạo nhất định sẽ là người bị loại đầu tiên. Chương 873, Yêu Người Như Mộng, 1 Ra khỏi sương mù hư không, tôi tạm biệt tiểu thuần quân, nhìn cô ấy bay lên không trung, như một thanh kiếm bay xuyên qua bầu trời về phía Đông Hải. Sau đó, tôi ngự kiếm bay thẳng đến trấn Nam Quang. Trước khi xuống âm ty gặp cửu u nữ đế thì tôi cần đến gặp từ phút trước, tôi tránh được lính canh và sự phát hiện điện tử của khoa linh dị, trực tiếp hiện thân trong phòng của từ phút. Những ngày này, tạ quẩn luôn túc trực bên cạnh ông ta, nhìn thấy tôi, tạ quẩn rất đổi sửng sốt, nhưng từ phút lại rất bình tĩnh, như thể sớm biết tôi sẽ đến vậy. Cuối cùng ngươi cũng tới. Từ phút sốc lại tinh thần, từ trên giường ngồi dậy, từ phút đã già hơn tôi tưởng tượng rất nhiều, thiên nhân ngũ suy đã làm người của ông ta cạn kiệt tinh thần và sức sống, thần hồn ông ta cũng yếu ớt như ngọn đèn đơn độc trong mưa gió, bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ bị dập tắt. Tôi đã thấy trận quyết chiến của ông ta với cổ thần, ngũ lôi toàn phong diệt hồn trảm đã rút hết thọ nguyên của ông ta, dẫn đến việc thiên nhân ngũ suy, nhưng tôi không ngờ mới mấy ngày đã khiến ông ta già nùa yếu ớt đến thế. Sao ngươi lại có thể yếu đến như vậy? Tôi hỏi. Ta đã suy đoán ván cờ. Từ phút nói. Ván cờ vận mệnh của Tam Đạo. Ta, muốn biết ngươi đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại không trở về Đông Hải? Kết quả của việc suy đoán là gì? Tôi hỏi ngược lại. Ngươi không nằm trong bàn cờ. Từ phút nhìn thẳng vào tôi trả lời, đáp án này nằm trong dữ liệu của tôi, tôi đã thức tỉnh vận mệnh của ma đạo tổ sư, thì đương nhiên sẽ không ở trên ván cờ. Ngươi đoán không sai, ta quả thực đã thức tỉnh rồi. Tôi đáp, tuổi thọ của ta đã cạn kiệt vào ba ngày trước, sợ dĩ không chết là vì muốn hỏi ngươi một câu. Từ phút nói. Ngươi hỏi đi. Ngươi là ngươi, hay là ông ấy? Khi, hỏi câu này, vẻ mặt của ông ta rõ ràng là rất lo lắng, tạ quẩn cũng đang lo lắng nhìn tôi. Câu chuyện thuộc về ông ấy đã kết thúc, tôi từ đầu đến cuối chỉ có một tên, là tà lan, vẽ mặt từ phút thả lỏng, như trút được gánh nặng ngàn cân. Từ khi biết ngươi đã thức tỉnh vận mệnh, ta chỉ lo lắng một chuyện, ta lo lắng người quay về là ông ấy, hiện giờ xem ra, ta đã đánh giá thấp ông ấy, cũng đánh giá thấp ngươi rồi. Thứ Từ Phúc lo lắng cũng không phải vô cớ, nếu như người trở về là ma đạo tổ sư, như vậy sau khi thiên đạo trở về, nhất định sẽ lại xuống tay với ông ta. Ngươi thật sự đã đánh giá thấp ông ấy, ma đạo tổ sư nếu đã quyết định rời đi, thì ông ấy sẽ không trở về nữa. Tôi nói. Đúng vậy, buông tay cần có dũng khí, sở dĩ trên đời có nhiều đau khổ như vậy, chính là bởi vì không học được phải buông tay. Từ Phúc cảm khái nói, ngươi sai rồi. Đạo tổ không trở lại không phải bởi vì ông ấy buông tay ma đạo, mà là ông ấy biết ma đạo trong tay ông ấy sẽ không có tương lai, cho nên ông ấy thà trạng thân hóa hy di, đồng quy với đất trời, để tôi viết phần kết cho ma đạo. Từ phút trầm mặt, hồi lâu mới nói, ông ấy không chọn làm người. Từm, ông ấy quả thực không chọn làm người. Nói xong, tôi và từ phút nhìn nhau cười, sau khi những lo lắng của từ phút được giải quyết. Tạ quẩn ngay lập tức sắp xếp người đưa ông ta đến tầng hoàng lăng và tuyên bố với bên ngoài rằng đại vu từ phúc đang bế quan. Vị đại vu tuyệt thế vô song đã định đoạt vận mệnh của nhân tộc này, sau khi chết thậm chí còn không cử hành bất kỳ tang lễ nào. Bởi vì ông ta không muốn nhân tộc vì cái chết của ông ta mà mất đi bất kỳ chút tự hào nào của nhân tộc, thần phục dưới chân chúng thần. Sau khi rời khỏi trấn Nam Quan tôi lập tức bay đến vùng nội địa của nhân tộc, nơi tôi đi là miếu thành hoàng trong thị trấn hoang vắng. Thành hoàng gia không có ở đó, những pháp trận dịch chuyển dẫn đến âm ti vẫn còn đó. Sau khi đến âm ti, tôi đã che đậy khí tức thân niệm của mình, nẻ tránh âm binh quỷ tướng đang tuần tra rồi hiện thân bên sông Vong Xuyên, bên bờ sông Vong Xuyên, trước tảng đá tam sinh, cửu u nữ đế đang đợi tôi ở đây. Tạ Lan, người còn nhanh hơn cô nghĩ. Nữ đến nói. Phúc sinh vô lương thiên tôn, Tạ Lan tham kiến cửu u bệ hạ, tôi không người nói. Từ khi cảm nhận được sự tồn tại của uy nhụy thì cô đã tới đây chờ ngươi, tạ lang, ngươi không khiến cô thất vọng, nhiều năm trôi qua như vậy, trong lòng ngươi vẫn có nàng, tạ lang không phải người vô tình. Tôi đáp. Ông ấy không phải là một người vô tình, nhưng đáng tiếc, ông ấy lại làm ra một việc vô tình nhất trong thiên hạ, cảm tạ nữ đế bệ hạ đã giúp ta đạt được trái tim thất kiều linh lung. Tôi lần nữa hành lễ nói. Trận chiến phong thần sắp xảy ra. Lai lịch của ngươi thì cô cũng đã biết được. Vậy ý của nữ đế là? Tôi hỏi, tôi đến đây ngoài việc bày tỏ lòng biết ơn của tôi với nữ đế ra, chủ yếu là muốn xác định thái độ của bà ấy đối với trận phong thần. Tam giới năm đó, ma đạo tổ sư nhất kỵ tuyệt trần, cô đơn nơi đỉnh cao, tam giới ngày nay, nữ đế mới là người đứng ở trên cao, nữ hoa cũng không phải là đối thủ của bà ấy, quỷ kiếm của bà ấy đã đạt đến cảnh giới tịnh hóa. Phối hợp với sức mạnh lục đạo luân hồi thì cả tam giới không ai bị kịp. Hãy theo cô về thần điện U Minh trước đã, ý của cô tự khắc có người truyền đạt. Sau khi nói xong, nữ đế phải tay mở một cánh cổng giới hư không, tôi cùng bà ấy bước vào, một khắc tiếp theo, người tôi đã xuất hiện bên trong thần điện U Minh. Thần điện U Minh là nơi bí mật nhất của âm ti cửu U, quy mô to lớn, quỷ khí dày đặc, đồng thời cũng mang một bầu không khí trang nghiêm và linh thiên, khiến người khác phải kính sợ. chương 874, Yêu Người Như Mộng 2 Theo truyền thuyết, trong địa cung của thần điện U Minh có một pháp trận lục đạo luân hồi rất lớn, có thể suy ra nhân quả của lục đạo luân hồi. Tuy nhiên, nữ đế không có ý định đưa tôi đi tham quan trận pháp lục đạo luân hồi, mà dẫn tôi đến một trong những cung điện không tên. Vào đi, bên trong có người đang chờ ngươi. Nữ đế nói, tôi mang theo một bụng nghi hoặc đẩy cánh cửa ra, bước vào. Cả cung điện trống không, chỉ có một cửa phụ ở cuối đường dẫn ra hậu viện. Hậu viện là một cảnh vật hoàn toàn khác, cỏ cây ung tùng, tường đỏ ngói xanh phủ đầy hoa hồng, lá chuối xanh ung, rừng trúc thẳng tắp, thật không ngờ một cửu u nữ đế cũng tự tạo một thế giới nhỏ cho riêng mình, tôi càng nhìn càng thấy quen thuộc, hình như mình đã từng đến đây rồi. Trong đình viện có một căn nhà cổ kính, càng thêm gợi lại những kỷ niệm của tôi hơn, ngay khi tôi đang đứng ở cửa trầm tư, một người nào đó bên trong gọi tôi. Sư Huynh, là anh sao? Giọng nói này giống như một tia sét giữa trời xanh, ngay lập tức thắp sáng biển ý thức của tôi, từ đầu đến cuối, chỉ có một người gọi tôi là Sư Huynh, Phật gia nhà họ Vương. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, tuy có lúc nhớ đến Uy Nguy, nhưng không ngờ sẽ có ngày gặp lại cô, cô và cửu U nữ đế vốn là cùng một người, giờ đây nữ đế đã quay về, vậy thì Uy Nguy sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, giống như tôi vĩnh viễn cũng không gặp được ma đạo tổ sư chân chính vậy, tôi đẩy cửa vào. Thấy một người nữ tử gầy gò mặt đồ trắng, đứng trước bàn làm việc, quay lưng về phía tôi. Uy Nguy Tôi khẽ gọi tên cô ấy, trước khi cô ấy quay lại, khóe mắt tôi đã ước ác, khi đó, nếu không phải tôi có hôn ước với Thùy Họa, thì chung tình với cô ấy mới là lẽ đương nhiên. Uy Nguy quay người lại, đôi mắt đen như mực, là đôi mắt u minh, điều tôi không thể quên nhất chính là đôi mắt như thủy tinh vỡ của Uy Nguy, chỉ có cô ấy của lúc đó mới thật sự là cô ấy. Cô là nữ đế hay là Phật gia? Tôi hỏi, nếu tôi là nữ đế thì sao lại gọi anh là sư huynh chứ? Nhưng cô không phải là chuyển thế của nữ đế sao? Làm sao có thể đồng thời tồn tại được? Sư huynh có biết hoa bỉ ngạn không? Quy Nguy cười hỏi, biết. Hoa nở không thấy lá, có lá thì không có hoa, hoa và lá không gặp nhau, thật ra tôi và nữ đế cũng giống như hoa và lá vậy. Quy Nguy nói sau cái chết của ma đạo tổ sư, nữ đế rơi vào tuyệt vọng. Nỗi nhớ nhung tuyệt vọng và tình yêu không nói nên lời đã dậy vào trái tim bà ấy. Bà ấy là chủ của âm ti, không thể học theo phá quân hộ pháp thiên tôn, xả thân đi theo ma đạo tổ sư, lang thang bên bờ sông Vong Xuyên, nhận được cảm hứng từ những bông hoa bỉ ngạn ở bờ bên kia, nữ đế đã nghĩ ra một cách, bà chia trái tim mình thành hai nửa, một nửa mang theo nỗi nhớ nhung cùng đau khổ nhảy xuống sông Vong Xuyên nhập trần thế luân hồi, nửa còn lại ở lại thần điện U Minh để tiếp tục làm cửu u nữ đế của bà. Chỉ khi Uy Nguy được giải thoát khỏi nỗi đau và quay trở về âm ti, dung hòa với hai nửa tim của nữ đế, nữ đế mới khôi phục lại thần thông. Nếu nữ đế đã khôi phục lại thần thông, điều này nói lên hai nửa tim đã dung hợp với nhau, vậy sao nơi này lại có cô? Tôi hỏi, vốn dĩ, sau khi nữ đế đã hợp tim lại với nhau, tôi sẽ biến mất, bởi vì tôi và bà ấy không thể tồn tại cùng nhau. Hiện tại, sự tồn tại của tôi, hoàn toàn là vì anh. Bởi vì tôi. Bởi, vì anh một mực nghĩ đến tôi, nên cửu u nữ đến mới buộc phải dùng lực lục đạo luân hồi giữ lại tôi. Bây giờ tôi chỉ tồn tại là vì anh, đã nhiều năm như vậy, rất may mắn khi trong lòng anh luôn có tôi, Quy Nguy nói. Tôi nghe đến xúc động không thôi, bước tới và ông cô ấy vào lòng. Chương 875, Ma Đạo Xuất Quân, 1 Cơ thể của Uy Nguy rất nhẹ nhàng, chạm vào có một loại cảm giác mà trước giờ chưa từng có. Trước kia khi tôi thành thân với Thùy Họa. Cô ấy vừa mới hình thành âm thân nên cơ thể rất lạnh lẽo, sau đó nữa thì cô ấy dùng tiên thiên canh kim hóa thành thân thể nên thân thể vẫn vô cùng lạnh, tiếp sau đó nữa là thân thể của tử thần lại càng lạnh lẽo thấu xương hơn. Kim Hà là huyễn ma, nhiệt độ cơ thể tuy rằng không lạnh lẽo giống như Thùy Họa nhưng thực chất cũng chẳng ấm áp bao nhiêu, bất quá mỗi khi Kim Hà động tình thì thân thể của ấy sẽ nóng bỏng giống như lửa cháy vậy. Tôi cũng từng ông mộ dung nguyên duệ, cô ấy thật sự có được nhiệt độ cơ thể giống như nhân loại. Sở dĩ tôi vẫn luôn nhớ thương không quên cô ấy, một mặt là bởi vì sự trung tình của cô ấy, còn có một nguyên nhân khác nữa là chỉ ở trên người mộ dung nguyên vệ tôi mới có thể cảm nhận được nhiệt độ đến từ đồng loại, cho dù hiện tại cô ấy đã thức tỉnh số mệnh của chiến thần thái cổ, mang chiến giáp chiến thần tử kim lên người, nhưng vẫn không mất đi nhiệt độ của nhân loại, chỉ là thân thể xác thịt của cô ấy sẽ tràn đầy sinh cơ hơn, cũng sẽ càng mạnh mẽ hơn mà thôi. Nhưng mà uy nguy không giống vậy. Hiện tại cô ấy giống như không hề thật sự tồn tại, tôi nhớ rõ trước kia cô ấy không phải bộ dạng này, khi đó vương gia chịu nhục. Chương Phàm còn muốn ép buộc cô ấy làm thiết, làm nô, khi tôi ôm cô ấy lên từ tê hà thì nhiệt độ của cô ấy vẫn có máu có thịt chất bình thường. Còn uy nguy của hiện tại, nhẹ đến mức cứ như là một cơn mơ, làm tôi không khỏi nhớ đến một câu thơ của Tần Quang, tự tại phi hoa khinh tự mộng, vô biên ti vũ tế như sầu tức là hoa bay tự do tựa như mơ, mưa rơi từng giọt ngỡ như sầu. Một quy nhụy vừa nhẹ vừa mềm dịu, khiến tôi đến cả lúc ông cũng không dám dùng lực. Cứ như chỉ cần dùng lực mạnh một chút liền có thể bóp nát cô ấy vậy, uy nhuy khép mắt lại, hàng mi dài dài trong vô cùng điềm đạm đáng yêu. Cô ấy đã ngồi trong đình viện tịch mịch này quá lâu, trong bức vẽ cũ tròn đó chính là hình ảnh của tôi, chữ được ghi nhiều nhất trên giấy cũng là tên của tôi. Hiện tại khi ở trong lòng của tôi, Tình ý của cô ấy đã không thể dừng lại được nữa. Nhóm chân lên chủ động hôn tôi. Cơ thể cô ấy nhẹ nhàng, nụ hôn cũng rất nhẹ, chỉ giống như cánh bướm nhẹ nhàng lướt qua nhành hoa. Hôn đến mê mẩn đầu óc, tôi ôm cô ấy tiến vào phòng ngủ. Theo từng cơn gió nhẹ nhàng, âm thầm mời gọi, cùng uy nguy cuốn quyết mây mưa, tưởng chừng như đang nằm mơ, đắm mình trong đám mây bồng bền trôi lơ lửng, trái tim và cơ thể đã nở rộ Hoàn toàn chìm sâu trong tình ý giạc đào tô đã quên mất thời gian, cũng quên đi bản thân đang ở nơi nào. Chỉ nghe thấy giọng nói mềm mại của cô ấy nhẹ nhàng thỏa thể tên của tôi, nhỏ nhẹ như tiếng mũi kêu. Về tình cảm mặn nồng của Uy Nguy, không biết bắt đầu từ khi nào càng không biết nên kết thúc ở đâu, hôm nay cuối cùng đã tu thành chính quả thỏa lòng mong nhớ. Thế nhưng, khi tôi tỉnh dậy sau cơn mê, lại phát hiện cô ấy đã biến mất. Tôi gọi cô ấy cũng không thấy trả lời, trong đình viện cũng không thấy. Trong cung điện cũng không thấy bóng dáng yêu kiều ấy ở đâu, tôi tìm khắp nơi cũng không thấy cô ấy, cuối cùng, tôi đến điện U Minh Thần Điện tìm cửu U Nữ Đế. Lúc tôi nhìn thấy cửu U Nữ Đế, cô ấy đang đứng phía trước gương đồng. Quỳ Nguy đi đâu rồi? Từ, giờ sẽ không có cô ấy trên đời nữa. Cửu U Nữ Đế nhàn nhạt nói, giọng điệu mang vài phần thương xót. Sao cơ? Tôi đau lòng tra hỏi, cô đã sớm nói với cậu. Chỉ cần trong lòng cậu còn có cô ấy, cô ấy sẽ luôn tồn tại Cửu U nữ đế nói Vậy vì sao cô ấy lại biến mất chứ? Bởi vì tâm nguyện của cậu đã đạt được, tâm nguyện đã hoàn thành, tất nhiên sẽ không còn gặp cô ấy nữa Thần hồn tôi bỗng chốc sửng sợ như sét đánh ngang tay, sau đó tôi lập tức hiểu được Quy Nguy là niềm khao khát cầu mà không có được của tôi, hình bóng cô ấy trong tim cũng chính là chấp niệm của tôi Thật ra từ sau khi Cửu U nữ đế và cô ấy dung hợp làm một, cô ấy đã sớm biến mất rồi, cô ấy có thể tồn tại được đến tận bây giờ là nhờ vào chấp niệm của tôi, là do nữ đế dùng sức mạnh Lục Đạo Luân Hồi mượn chấp niệm của tôi để giữ chân cô ấy. Giống như Uy Nguy từng nói, cô ấy tồn tại đều vì tôi, nếu như tôi không gặp cô ấy, không cùng cô ấy kết làm vợ chồng một đêm, thì phần chấp niệm này mãi mãi sẽ không bị cắt đứt, Uy Nguy cũng sẽ không tan biến. Tại sao bà lại làm thế? Uy Nguy là nhân quả của tôi, bà có thể giữ cô ấy lại để đối phó tôi mà. Tôi hỏi. Nếu như cậu không phải ông ấy, ta hà cớ gì phải giữ cô ấy lại bên mình? Nữ, để dùng hoa biển ngạn tạo ra Uy Nguy, kế hoạch vốn rất hoàn hảo, nhưng không ngờ Uy Nguy đã đồng lòng với tôi. Bà ấy dùng sức mạnh lục đạo luân hồi mới miễn cưỡng giữ chân Uy Nguy, mới đầu chỉ muốn để lại một phần nhân quả cho tôi, giống như các công chính là nhân quả của thiên đạo. Huy Nguy chính là con bài để bà ấy đối phó tôi. Sau đó bà ấy phát hiện ra tôi và ma đạo tổ sư có cùng một sinh mạng, liền bắt đầu hối hận, bởi vì đoạn nhân quả này đã liên lụy đến bản thân bà ấy, chương 876, ma đạo xuất quân, 2. Tất nhiên bà ấy không muốn mình bị kéo xuống vũng bùng này, vì thế mới sắp xếp cho tôi và Huy Nguy gặp mặt, đánh tan chấp nhiệm trong lòng tôi, khiến Huy Nguy biến mất hoàn toàn, nghe cửu u nữ để nói như vậy. Tôi bắt đầu rơi vào trầm tư. Cảm ơn nữ đế bệ hạ ân từ Sau khi im lặng hồi lâu tôi đành cất lời. Cô cứ tưởng cậu phải hận cô mới phải. Cửu u nữ đế lạnh lụng nói, là do tôi nhất thời hồ đồ. Tôi nói. Cậu hiểu được thì tốt. Cửu u nữ đế và uy nguy vốn là một người, uy nguy chịu đựng nổi cơ đơn tù túng, như một đóa hoa bỉ ngạn khao khát tình yêu không thể tồn tại được, quả thật rất đau khổ. Nữ đế không muốn nhìn thấy cô ấy bị nỗi đau tương tư giày vò, mới nghĩ ra cách này hoàn thành tâm nguyện của cô ấy, chỉ là, đối với Uy Nguy là một loại giải thoát, lại thành núi tiếc trong lòng tôi. Tôi không hối hận có tình cảm với cô ấy, chỉ không hài lòng với kết quả này. Nữ đế bệ hạ, bà có tham gia trận chiến phong thần hay không? Kết thúc nhân quả với Uy Nguy, tôi hỏi tới mục đích của chuyến đi này. Cô cứ ngỡ, cậu gặp Uy Nguy chắc phải hiểu rõ rồi chứ. Hiểu rõ gì cơ? Tôi hỏi. Thiên đạo vô tình, nhưng cô có tình. Tôi đã hiểu rồi. Tôi cúi người hành lễ. Trận chiến phong thần do một tay thiên đạo ở sau giở trò, thiên đạo vô tình. Nữ đế nói bà ấy có tình, chính là nói bà ấy sẽ không tham gia trận chiến phong thần. Biết được thái độ của nữ đế, tôi liền chuẩn bị chào tạm biệt rồi rời đi. Nữ đế dơ tay mở cánh cổng thông đến nhân gian, nói, trước khi đi, cô muốn dặn dò cậu một câu. Tạ Lan xin rửa tay lắng nghe. Tôi nói, chỉ dựa vào ma đạo, tuyệt đối không thể đánh bại thiên đạo, cho dù cá công ra tay giúp đỡ cũng không thành công được đâu. Vậy nên làm thế nào? Trời, diệt chúng sinh, chúng sinh diệt trời trong lòng tôi sửng sốt, muốn hỏi thêm điều gì đó, nhưng nữ đế đã xoay người quay vào cung điện, Đông Hải, đình viện bắt đẩu quân tình, Khương Tuyết Dương đang lập tế đàn điểm tướng. Cổ địa miêu Cương là trận chiến cuối cùng. Sau đó thiên đạo sẽ trở về. vì thế, ma đạoo không thể phái toàn bộ đại quân chủ lực đến miêu cương. Nếu như độ khó của chiến đấu đã cao hơn so hơn trước, những đệ tử được phái đi đều là những người có tiềm năng phát huy đến mức tối ưu nhất. quỷ kiếm của Bắc Minh Tú đã đạt đến trình độ Ho Mỹ, mượn sức mạnh của tử nhân kinh, chiến lực đã gia tăng đến cảnh giới đạo tổ, muốn tiếp tục cải thiện thêm thì khá khó khăn. huốngn hồ, đại quân vong hồn của ma Đ tôi hiện giờ do ông ấy lãnh đạo vì thế trận chiến này, Bác Minh Tú không tham gia, ông ấy sẽ dẫn đầu đội quân vong hồn ma đạo thay thế Khương Tuyết Dương bảo vệ đình viện bắt đẩu quần tinh. Kẻ thù của ma đạo mọc lên như nấm, chỉ dựa vào mỗi Bắc Minh Tú tất nhiên không đủ sức bảo vệ đình viện bắt đẩu quần tinh, vì thế Yến Tháp cũng sẽ ở lại. Cổ địa miêu cương tà khí dày đặc, không thể phi hành, cũng ngăn cắm sức mạnh phong thần, nên trận chiến này, cử thiên phong chủ cũng phải ở lại. Nguyên Phương Sư Tổ Hy Hòa tiếp tục trấn thủ giới môn Quy Khư, hai đại sát thần đều quyết định ở lại quy khư, bất luận là bạch vô nhai hay lâm thanh thủy, trái tim của họ cũng kiên định vững vàng như ngọn núi, quyết không lùi bước. Sự hoang mỹ của sát đạo, đã khiến sát tâm của họ trở nên vững vàng hơn, đợt trèn luyện tâm tính ở cổ địa miêu cương chẳng có tác dụng gì với họ cả. Vì thế cuối cùng người được chọn để rời khỏi quy khư bao gồm, Nguyệt thần A Lê, Tổ Long Ngạo Phong, Yêu Long Liễu Chi Nhung, Lưu Phong Sương, cũng với chiến tướng đại yêu của yêu tộc. Dũng sĩ cấp bậc vương giả của Hồng Hoang Quy Khư, chiến tướng bán bộ thiên tôn của nhân tộc, chiến tướng vong hồn cấp cao, tổng cộng có 3000 chiến tướng, cộng thêm 30 vạn đệ tử tinh anh của ma đạo tập hợp thành một đại quân hỗn hợp. Ngoài những người này ra, trận chiến này Khương Tuyết Dương và Thùy Họa cũng tham gia. Khương Tuyết Dương có cơ thể của hoa sen, tầm tính kiên định, nhưng thần hồn của cô ấy vẫn còn khá yếu ớt. Nếu như còn ở 3000 năm trước, Khương Tuyết Dương chính là tướng bầy mưu tính kế của ma đạo. Nhưng hiện giờ cơ duyên dồi dào phong phú, nên tu vi của cô ấy có chút kém cỏi hơn so với trước đây. 3.000 năm trước, thiên tôn mới chính là chủ lực quyết định thắng thua. Nhưng hiện giờ, đạo tổ cũng sẽ đích thân tham gia vào cuộc chiến. Khương Tuyết Dương cần phải nhờ cổ địa miêu cương luyện hóa thần hồn, đây chính là cơ hội cuối cùng của cô ấy. Thùy Hòa vẫn chưa thức tỉnh, việc cô ấy tham gia vào trận chiến này mới đầu Tuyết Dương không hề đồng ý. Nhưng mà, cô ấy cũng hiểu, ma đạo không thể thiếu tướng phá quân. Cổ địa miêu cương có nguy hiểm đến mấy cũng không sánh bằng sự khốc liệt của cuộc chiến phong thần. Trên đài điểm tướng, Tuyết Dương mặc một thân quân phục, chỉnh tề ngay ngắn. Đạo tổ không quay về, Thùy Hòa không tỉnh lại, ma đạo hôm nay hoàn toàn dựa vào một mình cô ấy chủ trì đại cục. Lần này xuất chiến, ma đạo không có một chiến lực đạo tổ nào, chính là đội quân yếu kém nhất trong tam đạo. Thế nhưng, chiến lực này đã là giới hạn của ma đạo. Đối mặt với âm ti rình rập như hổ đói và cung nữ hoa mưu mô gian xảo, ma đạo chỉ có thể để lại những người đạt cảnh giới đạo tổ ở lại trấn thủ quy khư, bảo vệ đình viện bắt đẩu quần tinh Khi nghe nói ma đạo tổ sư không xuất hiện, trong lòng chúng đệ tử ma đạo đều có dự cảm không lành. Về việc này Khương Tuyết Dương không giải thích gì nhiều, vì bản thân cô ấy cũng không tìm thấy lời giải thích chính xác. Chính lúc cô ấy chuẩn bị ra hiệu đại quân tiến thẳng đến cổ địa Miu Cương. Bỗng nhiên cảm giác được một đạo kiếm khí sắc bén ác liệt truyền đến từ phía Tây, sau đó một bé gái từ từ đáp xuống, tuy tuổi còn nhỏ, nhưng toàn thân đã một nguồn thần niệm uy áp mạnh mẽ khiến người ta không dám kinh thường bé không thèm quan tâm đến thần niệm của các chiến tướng ma đạo, hai tay chấp đằng sau lưng, nhẹ nhàng bước lên đại điểm tướng. Ngươi là ai? Khương Tuyết Dương hỏi Đệ tử ma đạo, thuần quân, chương 877, quyết chiến A-Lê, 1 Kiếm linh không nằm trong lục đạo luân hồi, cho nên nếu thuần quân không nói ra thì không ai có thể nhìn ra lai lịch của cô ấy, cho dù cô ấy có nói ra danh hiệu của mình thì cũng có rất nhiều người sẽ phải cau mài lại suy tư. Bác Minh Tú là người đầu tiên phản ứng lại được, nói, đạo tổ có một thanh kiếm gọi là thuần quân, trên người cô có uy áp của kiếm khí, liệu có phải là kiếm linh hay không? Không, sai, ta chính là kiếm linh tiểu thuần quân vẽ mặt tràn đầy kiêu căng, những mày nói. Nghe thấy cô ấy tự nhận bản thân là kiếm linh, những người có mặt tại đó lần lượt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, những cao thủ dùng kiếm của ma đạo lại càng có phản ứng kịch liệt hơn. Năm đó ta cũng từng tự tay cầm lấy thuần quân, nhưng lại không ngờ rằng có một ngày có thể nhìn thấy thuần quân hóa linh yến thác cảm tháng nói. Nếu như không gặp được đạo tổ thì thuần quân nào có được cơ duyên như hiện tại, hôm nay khương tướng điểm binh, thuần quân bằng lòng tiên phong tiểu thuần quân lớn tiếng nói, tuy rằng cơ thể của cô bé nhỏ... Nhưng ngạo khí lại ngút trời. Những lời này vừa nói xong thì đã có người nở nụ cười ra tiếng mang theo thiện ý, đến cả Khương Tuyết Dương cũng như vô ý mà liếc nhìn A Lê một cái, khóe môi công lên. Năm đó khi A Lê đến ma đạo thì cũng chẳng lớn hơn thuần quân bao nhiêu tuổi, khí thế tỏa ra lại khác quá nhiều, A Lê cũng nở nụ cười, cô ấy cũng nhớ đến bản thân mình năm xưa. Cô có bản lĩnh gì, dám làm tiên phong của ma đạo A Lê hỏi. Đánh một trận không phải là biết rồi sao tiểu thuần quân chỉ mới hóa thành hình người, chính là lúc đang tràn đầy hứng khởi, không chờ được muốn đấu một trận với người khác. A Lê nhìn về phía Khương Tuyết Dương, Tuyết Dương gật đầu với cô ấy, nói, A Lê cô không cần phải nương tay Khương Tướng, cô không sợ tôi làm cô ấy bị thương sao? A Lê có hơi sửng sờ nói, nếu như cô ấy đã là do thuần quân hóa thành thì hiện tại cô tuyệt đối không thể tổn thương được. Kiếm thể tiên thiên chính là thứ có thể so được với đạo thể của đạo tổ Khương Tuyết Dương cười nói, được, vậy tôi sẽ dùng hết sức chiến đấu hôm nay ma đạo điểm binh, bầu không khí vẫn luôn trầm lặng. Nguyên nhân là bởi vì, ngày xưa khi xuất binh đều là đạo tổ điểm tướng hoặc là thùy hòa thống lĩnh, đạo tổ có cờ chiêu hồn ngưng tụ khí số của ma đạo, thùy hòa có quân uy, đều có thể tăng sĩ khí của đệ tử ma đạo lên, hôm nay Tuyết Dương điểm tướng, tuy rằng vạn chúng một lòng. Nhưng vẫn thiếu đi vài phần chiến ý, kiếm linh vạn cổ khó tìm, thái cổ nguyệt thần lại chính là cấm kỵ của thiên đạo. Trận so tài này đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều đệ tử ma đạo đến cả nguyên phượng tổ sư Hy Hòa sau khi nhận được tin tức thì cũng đem theo một đám chiến tướng ma đạo bảo vệ ở quy khư đi theo đến đây. Tiểu thuần quân chỉ mới đến ma đạo nhưng đã nổi tiếng khắp nơi. Địa điểm quyết chiến là ở bên trên vô tận chi hải, A Lê và thuần quân đứng đối mặt nhau giữa biển, cách nhau ngàn trượng. Một bên là nguyệt thần xinh đẹp thánh khiết, một bên là tiểu la lị kiếm linh vô sông. A Lê cầm cung trên tay dơ lên, thuần quân thì lại tay không tất sắc, cô ấy chính là kiếm linh, mỗi hơi thở mỗi ý nghĩ đều có thể hóa thành kiếm. Bắc Minh tướng quân, ngài có tạo hóa kiếm đạo cao nhất, liệu có thể nhìn ra tu vi của thuần quân hay không? Khương Tuyết Dương hỏi, Khương Tướng, tu vi của thuần quân có lẽ là ở cảnh giới thiên tôn đỉnh phong, quả thật là nguyệt thần đã khinh địch rồi Bắc Minh Tú nói. Ai sẽ chiến thắng? Ngạo Phong hỏi, không thể đoán được, nếu như Nguyệt Thần có thể khống chế tốt khoảng cách thi kiếm khí của Thuần Quân có mạnh hơn nữa cũng khó có thể tổn thương cô ấy. So về việc tiêu hao thần niệm thì Thuần Quân tuyệt đối không phải là đối thủ của Nguyệt Thần. Nhưng mà nếu như để Thuần Quân đến gần công kích thì tám chính phần là Nguyệt Thần phải thua nghe Bắc Minh Tú nói như vậy gương mặt Ngạo Phong liền lộ ra vẻ lo lắng. Cậu ấy vẫn luôn tâm tâm niệm niệm với A Lê. Tuy rằng hai người vẫn chưa công khai danh phận nhưng lại là một đôi trẻ mà người trong ma đạo ngưỡng mộ nhất, người so tài là A Lê nhưng người căng thẳng lại là Ngạo Phong. A Lê đang đợi tiểu thuần quân ra tay trước, mà người kia cũng đang có cùng suy nghĩ, thái cổ nguyệt thần tỏa sáng vạn cổ, thần thánh không thể khinh nhận, đương nhiên không chịu ra tay trước, nhưng lại không biết thuần quân lại chính là thanh kiếm tôn quý vô song nhất trong bảy đại danh kiếm truyền thế, sự kiêu ngạo từ tận trong xương tủy một chút cũng không hề kém A Lê. Đợi một hồi vẫn không thấy thuần quân xuất kiếm, A Lê hơi mỉm cười, sau khi đã phát hiện ra tâm tư của thuần quân liền bắn một mũi tên đi. Mũi tên này chỉ là một đòn công kích mang tính thăm dò của cô ấy, chỉ dùng lực lượng thuần túy của Nguyệt Thần, mũi tên của A Lê có lực lượng hủy diệt mạnh là đến từ Nguyệt Ma. Cho dù chỉ dùng lực lượng của Nguyệt Thần để phát ra thì một mũi tên này cũng có uy thế có thể phá hủy hư không. Một mũi tên phá không xuất ra, không khí lập tức bùng nổ, nước biển dao động. Dựa theo hướng đi của mũi tên mà cắt ra một khe rảnh, thuần quân hầu như không nhúc nhích chút nào, vẽ mặt không thay đổi, đợi đến khi mũi tên dao động đã sắp bay đến đuôi tóc của cô ấy, thì cô ấy mới ra tay nhanh như ti chấp, hai tay kẹp lấy mũi tên tiên vũ khinh linh do A-Lê bắn ra. Sau khi kẹp lấy mũi tên thì hai tay cô ấy nhẹ nhàng tách ra, mũi tên tiên vũ khinh linh lập tức gãy thành hai đoạn. Chương 878, Quyết chiến A-Lê, 2 A-Lê nhẹ nhàng mỉm cười. Không xem hành động này là việc sĩ nhục, chỉ là khi cô ấy bắn ra mũi tên thứ hai thì đã tăng thêm uy lực hủy diệt, khi mũi tên thứ hai bắn ra thì nước biển lại lần nữa bị nứt toát. Thuần quân dùng lại chiêu cũ nhẹ nhàng bẻ gãy, đồng thời tiến một bước về phía trước. Thấy vậy A Lê không thể không tăng thêm uy lực, mũi tên thứ ba lại bị thuần quân bẻ gãy lần nữa. A Lê hít sâu một hơi không còn nương tay nữa, đạp không lùi về sau, thân hình quay ngược trở lại, phát ra chính mũi tên liên tục. Trực tiếp dùng tới thần kỹ của tộc hậu nghệ, xã Nhật Cửu Tiển. Ba mũi tên trước đó thuần quân chỉ thủ chứ không công, hiện tại đối mặt với xạ Nhật Cửu Tiển, rốt cuộc cô ấy cũng bắt đầu công kích, chưa đợi mũi tên đánh đến tiểu thuần quân đã dùng kiếm chỉ miệng hét lớn, mà kiếm thao thao. Kiếm, chỉ liên tục phát ra, kiếm khí của ma kiếm theo đầu ngón tay của cô ấy mà hình thành, lập tức tạo ra một cổ kiếm khí hồng lưu chín mũi tên của A Lê nối nhau thành hàng. Mũi tên sau lại có uy lực hủy diệt càng mạnh hơn mũi trước, mà kiếm khí hồng lưu của thuần quân lại như con rồng giận dữ rời khỏi biển, vừa mở miệng liền nuốt mũi tên đầu tiên vào trong bụng. Kiếm khí của ma kiếm là thứ có lực xuyên thấu nhất, một khi đã phát ra thì không thể thu lại được, chính mũi tên cuối cùng đều bị kiếm khí hồng lưu nuốt hết sạch. Kiếm khí hồng lưu vẫn chưa chịu ngừng lại, trực tiếp cuồng cùng hướng về phía A Lê. Nguyệt thần quỷ đạo a Lê đã sử dụng đòn công kích mạnh nhất của Nguyệt thần Một mũi tên bắn ra giống như một đạo ánh trăng trắng bệch kịch liệt, kiếm khí hồng lưu của thuần quân đối mặt với nguyệt thần quỷ đạo của A Lê, cả hai chạm vào nhau tạo ra năng lượng trùng kích hủy diệt vô cùng mạnh mẽ, hư không vỡ nát, âm thanh vô cùng chấn động. Nước biển phía dưới bị năng lượng trùng kích mạnh mẽ làm cho dậy sóng, đầu tiên là hình thành một vòng xoáy sâu không lường được, tiếp sau đó là cột sóng bay lên thẳng trời tựa như màn nước đổi chiêu. màn nước vẫn chưa rơi xuống, tay trái cô ấy lại tạo thành kiếm chỉ Ánh sáng trắng lué lên, một đạo kiếm khí của thần kiếm bỗng nhiên nổ tung ở bên người A-Lê. Nếu như không phải A-Lê phản ứng nhanh chóng thì lần này đã bị thần kiếm tổn thương. Tiếp đó thuần quân vừa dùng tay trái phát ra thần kiếm tiếp tục quấy rối, vừa dùng tay phải tích lũy kiếm khí của ma kiếm. Đồng thời cô ấy còn khéo léo linh động di chuyển thân thể nhanh chóng đi về phía trước. A-Lê cảm nhận được sự uy hiếp của thuần quân, khí tức thần niệm lập tức hoàn toàn thay đổi trong phút chốc. Đôi mắt trắng đen rõ ràng liền biến hết thành màu đen, lộ ra hình thái của Nguyệt Ma. Nguyệt nộ, hắc ám chi triều. Mũi tên của A Lê bắn ra như mưa, dẫn phát ra thời không loạn lưu. Khí tức của Thuần Quân đã bị cô ấy khóa chặt. Đối mặt với A Lê trong hình thái Nguyệt Ma điên cùng bắn tên, Thuần Quân cũng không dám mạnh mẽ xong về phía trước nữa. Ngay lập tức giải phóng ra kiếm khí của Ma Kiếm đã tích lũy trong tay phải, lại lần nữa hóa ra kiếm khí hồng lưu mở đường. Mũi tên của A Lê rất nhanh Có được tốc độ cực hạn nhất, nhưng mà hai tay của thuần quân đồng thời thi triển đạo của ma kiếm và thần kiếm, trong lúc dùng kiếm khí hồng lưu của ma kiếm để mở đường thì còn có thể dùng kiếm khí của thần kiếm để công kích, khiến cho người khác không thể không cảm thán tạo hóa kiếm đạo của cô ấy rất cao. Lúc trước khi ta thấy thuần quân hóa linh còn cảm thấy tiếc hận vì đạo tổ mất đi một thanh thần binh thuần tay, hiện tại xem ra thuần quân hóa người chính là phúc của ma đạo ta bắt Minh Tú vô cùng cảm khái nói. Ta cũng không ngờ đến cô ấy có thể sử dụng hai đạo thần, mà kiếm đạo thái cổ. Khương Tuyết Dương nói, sợ là không chỉ có hai kiếm thần mà, ta có thể cảm nhận được sự tồn tại của kiếm ý quỷ kiếm Bắc Minh Tú nói. Cô ấy đã xuất ra quỷ kiếm. Quỷ, kiếm u u ẩn nấp chốn U Minh, Khương Tướng cẩn thận quan sát tay trái của cô ấy là sẽ biết, quy năng của kiếm khí thần kiếm căn bản không đủ, rất hiển nhiên là đang ẩn giấu một thủ đoạn thần thông. Hiện tại thứ thuần quân biểu hiện mạnh mẽ nhất chính là kiếm khí hồng lưu của ma kiếm bên tay trái cô ấy, chính là dựa vào kiếm khí hồng lưu để đo phó với hắc ám chi triều của A Lê, còn về phần kiếm khí của thần kiếm mà cô ấy dùng để công kích từ xa thì lại chẳng thể tạo thành bất cứ uy hiếp nào cho A Lê. Thời gian dần trôi qua thuần quân đã nắm giữ được tiết tấu công kích của A Lê, nên lại lần nữa cất bước tiến về phía trước. Tuy rằng mỗi một bước đều rất khó khăn, bất quá cô ấy có được một kiếm thể không hề kém cạnh so với đạo tổ. Trong tình huống phải lựa chọn thừa nhận một bộ phận uy năng sát phạt đến từ mũi tên của A Lê thì khoảng cách giữa hai người vẫn đang không ngừng rút ngắn. Nếu như là trận chiến sống chết đối đầu với địch thì tự nhiên A Lê sẽ rất thành thạo, cô có thể thông dòng kéo dài khoảng cách, bất quá hai người dùng thân phận đệ tử ma đạo để quyết đấu, cho nên A Lê nửa bước cũng không thể lùi được. Nhìn tiếc tấu trước mắt, chuyện bị thuần quân đến gần là không thể tránh được, A Lê là công kích từ xa, không am hiểu trận chiến. Một khi bị thuần quân đến gần thì chắc chắn sẽ thua. Có phải là A Lê sắp thua rồi không? Ngạo Phong vô cùng lo lắng hỏi ha ha nếu như thái cổ nguyệt thần dễ đối phó như vậy thì còn xứng làm thái cổ thần ma sao? Phong thập bát cười nói. Phong chủ, ý của cô là A Lê vẫn còn đại chiêu chưa xuất ra. Ngạo Phong nhanh chóng truy hỏi. Quan tâm tất loạn, cậu đợi xem là biết rồi. Cuối cùng, thuần quân cũng đã tiến vào phạm vi công kích trận chiến. Thần kiếm bạo phát, mà kiếm bạo phát, trong lúc A-Lê đang vô cùng hốt khoảng tránh né thì một mảng kiếm hải của quỷ kiếm đột nhiên xuất hiện từ trên không, hướng về phía cô mà chém tới. Chương 879, thỉnh ngươi vào bình, một. Thuần quân vẫn luôn ẩn giấu kiếm khí của quỷ kiếm chính là để ngưng tụ ra mảng quỷ kiếm này, ngạo phong kinh ngạc ra tiếng, muốn phi thân đến cứu nhưng lại bị phong chủ kéo lại. Nhưng lúc này lại nghe thấy một tiếng hát to của A-Lê. Nguyệt dẫn Triều tịch lưu. Nói xong, a lê bắt đầu dương cung, theo sau từng lần cô ấy kéo thượng cổ cốt cung thì phía trước người cô ấy dần dần sinh ra một vòng xoáy hư không màu đen. Vòng xoáy vừa xuất hiện, quỷ kiếm kiếm hải của thuần quân liền lập tức bị cắn nuốt. Mặt trăng có lực lượng do thủy triều dẫn phát, khoa học giải thích rằng đó là một loại từ trường đặc biệt của sinh vật, kiếm khí không nằm trong ngũ hành, bởi vì bản thân kiếm khí là loại sóng điện từ có từ trường cực mạnh. Đối mặt với ba kiếm đạo mà Thuần Quân sử dụng, A Lê quyết đoán dùng triều Tịch Lưu, kiếm hải của quỷ kiếm biến mất, kiếm khí hồng lưu do mà kiếm phát ra cũng bị nuốt trọn, bao gồm cả kiếm khí của thần kiếm. Sau đó, vòng xoáy hư không màu đen bắt đầu thu lại, duỗi ra, biến thành một mũi tên màu đen, bị A Lê đưa lên thượng cổ cốt cung kéo bắn, dùng đạo của người trả lại người, triều Tịch Lưu bản thân nó vốn không hề có lực công kích, cắn nuốt được bao nhiêu lực hủy diệt thì mũi tên sinh ra sẽ có bấy nhiêu uy lực hủy diệt. Thuần quân sửng sờ, đứng yên tại chỗ. Tiên thiên kiếm thể của cô có mạnh hơn nữa không thể nào chịu nổi uy lực của một mũi tên này. Ta thua rồi thuần quân nói, cô không thua nói xong câu này, a lây giờ cùng hướng lên trời. Mũi tên đen này xuyên vạn dặm tầng mây, đâm rách trời xanh, bắn thẳng đến vũ trụ hư không, ngưng tụ lực lượng hủy diệt của ba kiếm đạo thành một mũi tên, một mũi tên này ẩn chứa uy năng vô cùng khủng bố, đủ để xuyên thủng thân thể đạo tổ. Sau khi bắn ra mũi tên này, thân thể A-Lê choáng một cái, hai mắt nhắm lại liền hôn mê. Sử dụng triều tịch lưu cần một lượng thần niệm khổng lồ, cho dù là nguyệt thần lúc tràn đầy thần niệm cũng chịu không nổi. Quan trọng nhất chính là, triều tịch lưu là thủ đoạn thần của cấp bậc đạo tổ, A-Lê là vượt cấp miễn cưỡng sử dụng, đương nhiên thần hồn sẽ bị tổn thương. Cuối cùng trận quyết đấu này được phán là hòa nhau, thuần quân nhất chiến thành danh. Ba đạo kiếm thái cổ Bức ép Nguyệt Thần sử dụng triều tịch lưu, đủ thấy thuần quân có thể làm tướng tiên phong cho Ma Đạo. Thương thế của A Lê không cần phải cố hết sức khôi phục, chẳng bao lâu sau thì cô ấy đã tỉnh lại rồi. Sau khi tỉnh lại, A Lê chuyển hóa lại hình thái Nguyệt Thần, thần hồn bị tổn thương cũng đã hoàn toàn khôi phục sau khi đại quân Ma Đạo đi vào cổ địa Miêu Cương. Sau khi trận quyết chiến này chấm dứt, Khương Tuyết Dương hạ lệnh xuất chinh đến Miêu Cương. Ma Đạo muốn đi Miêu Cương thì phải từ Đông Hải Lượng qua Nam Hải. Rồi đi lên đất liền ở Nam Cương, cố gắng tránh đi địa phận của nhân tộc. Phần lớn hai đạo nhân tiên đều tu hành thuộc Pháp Thần Thông, có thể ngự không hành quân, một ngày ngàn dặm, phần lớn đệ tử Ma Đạo lại không nằm trong hệ thống tu hành của đạo môn, chỉ có thể hành quân trên mặt đất. Tính toán hành trình, Ma Đạo muốn từ Đông Hải đi đến Miêu Cương, cho dù hành quân thâu đêm thì ít nhất cũng mất 5 ngày. Trên biển thì hành quân nhanh vì có phong chủ giúp đỡ, nhưng lên lục địa trèo đèo vượt núi thì tốc độ sẽ chậm hơn rất nhiều. Đạo Tổ đang ở đâu? Ngài đã xảy ra chuyện gì? Trên đường hành quân, Khương Tuyết Dương hỏi Thuần Quân về tung tích của tôi. Chuyện liên quan đến bí mật thân thế của Đạo Tổ, Thuần Quân không dám nói bừa, mọi việc đợi sau khi gặp được Đạo Tổ để Ngài ấy tự mình nói đi Thuần Quân nói. Vừa nghe nói là liên quan đến bí mật thân thế của Đạo Tổ, đầu tiên là thần hồn của Khương Tuyết Dương bị kinh hãi tiếp đó liền trầm mặt, cô ấy nhớ đến chuyện ở Đàm Cửu Long năm đó, nhớ đến truyền thuyết thiên tặc trọng mạng. Nhớ đến từ phút suy chữ đoán mệnh, cuối cùng, trong lòng sinh ra một suy đoán mà cô ấy không thể nào tin tưởng cũng không thể nào tiếp nhận được. Cho dù trước giờ cô vẫn giỏi khống chế thì vẻ mặt cũng không nhìn được mà biến hóa lớn. Sau khi tôi xuyên qua thế giới của nữ đế, quay lại nhân gian một lần nữa, lập tức ngự kiếm bay về Đông Hải. Trái tim thất xảo linh lung giúp thần niệm của tôi có được năng lực cảm giác càng mạnh hơn trước, chỉ vừa mới đến gần Đông Hải tôi đột nhiên phát giác được một cổ quy áp thần niệm mạnh mẽ đến tột cùng. Không phải chỉ có một. Rất hiển nhiên, có người đã ở phía trước gian bẫy đời tôi, cả ba đạo thần niệm đều là cấp bậc đạo tổ. Hiện tại ba kiếm của tôi đã đại thành viên mãn, có trái tim thất xảo linh lung lại thêm thân thể của đạo tổ. Chiến lực tổng hợp đã vượt xa đạo tổ bình thường. Ba kiếm thành biển thì dù là chí cường đạo tổ tôi cũng có đủ lực để chiến đấu một trận. Cho dù là vậy thì đối mặt với cái bẫy trước mặt trong lòng tôi vẫn có cảm giác nguy cơ mạnh mẽ. Đáng tiếc. Dù biết chắc phía trước có bẫy thì tôi vẫn phải xông vào, bởi vì bọn họ vì tôi mà đến. Người xuất hiện đầu tiên là Lữ Thuần Dương, hắn đã hóa thân vì kiếm, chiến lực tăng đến cảnh giới đạo tổ. Tôi không hề cảm thấy bất ngờ nếu hắn có thể vượt cấp bạo phát ra uy lực của trí cường đạo tổ. Người thứ hai xuất hiện chính là Bắc Cực Tử Vi Đại Đế, trận chiến ở Thiên Đình, thực lực của Tử Vi Đại Đế bị tổn hại, bất quá lạc đã có đói chết vẫn lớn hơn ngựa. Tử vi đại đế vẫn là cường giả đỉnh phong trong cảnh giới đạo tổ. Người thứ ba là đạo đức thiên tôn, cửi thanh ngưu vẽ mặt đạm mạc, thực lực sâu không lường được, chương 880, thỉnh ngư vào bình, 2. Thật ra ngẫm lại liền hiểu, chiến lực của đạo đức thiên tôn tuyết đối mạnh mẽ hơn nhiều những gì ông ta biểu hiện ra bên ngoài. Trong ba đạo tổ của ba đạo, mà đạo tổ sư vì bị thiên đạo đố kỵ, là người đồng quy với thiên địa đầu tiên. Sau đó Ngọc Hoàng Đại Đế cũng hóa thân thành Hy Di rời đi Đạo đức thiên tôn có thể sống đến bây giờ Thực lực của hắn chỉ có thể dùng từ sâu không lường được để hình dung Sợ dĩ ông ta ẩn giấu thực lực có lẽ cũng chẳng phải vì sợ kẻ địch trong tam giới mà là sợ hại bản thân thiên đạo Cựu U Nữ Đế đã nói rõ lần này sẽ không tham gia trận chiến phong thần Cũng do sợ sẽ bạo lộ thực lực mạnh mẽ Chạm đến điểm mấu chốt mà thiên đạo khó có thể tha thứ Ma Đạo Tổ Sư không sợ vậy nên ông ấy bị diệt đầu tiên Ba kiếm đại thành viên mãn, tạ lan, rốt cuộc làm sao mà ngươi làm được? Tử vi đại đế thở dài nói trước, địch ý của tử vi đại đế đối với tôi không nhiều, đó là bởi vì tôi từng giúp mộ dung nguyên Duệ lấy binh chủ chiến kỳ. Bất quá nếu như ông ta đã xuất hiện ở đây, thì đã thể hiện rõ thái độ của tiên đạo, tôi không trả lời câu hỏi của tử vi đại đế, quỷ kiếm là nhờ nữ đế ban tặng, thần kiếm là cơ duyên tôi có được sau khi giết chết ngạo mang ma tôn, đây đều là những bí mật không thể nói. Ta chỉ muốn biết, cơ duyên thần kiếm của ngươi từ đâu mà ra. Lữ Thuần Dương nhìn chầm chầm vài tôi hỏi, không thèm che giấu sát ý một chút nào. Sau khi cổ địa hoang mạc long mùng kết thúc, hắn liền nói muốn giết tôi ở cổ địa miêu cương, hiện tại hắn đã hóa thân vì kiếm, sát ý càng mạnh mẽ hơn. Người này có thiên phú tuyệt trần về kiếm đạo, chuyên tu đại thần kiếm, nếu như là trước kia khi tôi chưa ngưng tụ trái tiên thất xảo linh lung, thì dù ba kiếm đạo của tôi có đại thành viên mãn cũng chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Trái tim thất xảo linh lung cho tôi có được năng lực nhìn thấu mạnh mẽ, có thể hoán đổi hình thái kiếm đạo trong nháy mắt, tôi của hiện tại đủ tự tin để đánh một trận với hắn. Liên quan gì đến ngươi? Tôi hỏi ha ha, muốn chết Lữ Thuần Dương cười lạnh. Ngươi dám giết ta? Lữ Thuần Dương nổi giận, nhìn đạo đức thiên tôn một cái, lại rất nhanh liền bình tĩnh lại. Ba người này nếu thật sự quyết tâm muốn giết tôi, tôi tuyệt đối khó tránh khỏi cái chết. Bất quá! Sau khi giết chết tôi thì họ sẽ phải đón nhận ngọn lửa hận phục thù vô cùng vô tận của ma đạo. Trận chiến phong thần vẫn chưa chính thức bắt đầu, trước khi chiến cục vẫn chưa mở ra thì hai đạo nhân tiên chẳng ai có đủ dũng khí để diệt sát ma đạo tổ sư. Người của ma đạo đều là kẻ điên, trong cổ địa hạ Lan Sơn, Khổng Tuyên đã dùng thất thải thần quan để chứng minh cho câu nói này. Tuy rằng tổng thể binh lực của ma đạo tôi không bằng hai đạo nhân tiên, nhưng chiến tướng đỉnh phong cũng không kém bọn họ bao nhiêu. Nguyên Phượng Tổ Sư có thể biến cung nữ hoa thành biển lửa, Thủy Kỳ Lân có thể diệt sát vọng thiên hống do âm sơn lão Tổ hóa thành, hơn nữa còn có Bắc Minh Tú vừa mới tấn thăng lên đạo Tổ, cùng với nhóm người chiến tướng Thiên Tôn Đỉnh Phong, Thái Cổ Nguyệt Thần, Phong Thần, Yêu Long, Tổ Long, Lưu Phong Sương, hai đạo nhân tiên chẳng ai dám gánh chịu lửa giận bất chấp sống chết của đám người này. Nếu như là sau khi trận chiến Phong Thần bộc phát thì không còn giống vậy nữa, đến lúc đó ma đạo sẽ bị kéo vào cuộc chiến. Cung nữ hoa và âm ty như hổ rình mồi, ma đạo cho dù có muốn bạo phát cũng không được, tất nhiên sẽ bị địch nhân bao vệ tứ phương, hạm sâu vào vũng buồn. Tạ Lan, trận chiến phong thần vẫn chưa bắt đầu, hôm nay chúng ta sẽ không động thủ với ngươi, đến đây cũng không phải để giết ngươi đạo đức thiên tôn nói. Nếu đã như vậy thì các vị đến đây vì mục đích gì? Tôi hỏi, cổ địa miêu cương là địa điểm để thí luyện cuối cùng, sau khi kết thúc thì thiên đạo sẽ quay về. Chúng ta hôm nay đến đây là để thỉnh cầu ngươi một chuyện. Thỉnh cầu chuyện gì? Chúng, ta không muốn ngươi tham gia vào trận chiến tranh đoạt cơ duyên ở cổ địa miêu cương đạo Đức Thiên Tôn nói. Nghe ông ta nói như vậy tôi liền hiểu ngay, bọn họ thật sự không phải đến để giết tôi, thất sát, kẻ tặc đảo loạn thế giới. Chỉ cần người mang mệnh cách thất sát là tôi ở đó, thì cổ địa miêu cương sẽ sinh ra vô tận biến số, hai đạo nhân tiên rất coi trong cơ duyên ở cổ địa miêu cương. Lúc trước ở cổ địa Hoang Mạc Long môn họ đã chịu thiệt trong tay ma đạo, lại thêm trận tranh đoạt ở quy khư trước kia, hai đạo nhân tiên tuyệt đối sẽ không cho phép một biến số như tôi tồn tại trong trận tranh đoạt cơ duyên này nữa. Nếu như tôi không đồng ý thì sao? Tôi hỏi, đáng tiếc là, thỉnh cầu này của ta ngươi không thể từ chối nói xong đạo đức thiên tồn lấy ra một vật từ trong tay áo. Chính là thần khí xếp hạng nhất trong đạo tàng hiện tại, thất bảo như ý linh lung tháp.